Họ còn lớn tiếng yêu cầu cơ quan công an mở cuộc điều tra hình sự về những sai phạm này. Vậy, theo anh, bước tiếp theo, công ty cần làm gì? Dạo này, cảnh phóng viên hay lảng vàng quanh trụ sở công ty. Họ luôn tìm cách tiếp cận để phỏng vấn mọi người, khiến tâm trạng của anh em rất là lo lắng. Anh cho chỉ đạo về việc này, để biết hướng xử lý. Ông Hưng suy tính giây lát rồi quyết định. Cậu nói bên công đoàn, tổ chức cho anh em đi nghỉ ở Vũng Tàu vài ngày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 Khi thời gian chuyển sang ngày mới cũng là lúc ông yên tâm đi ngủ. Nhìn thấy chồng mặc lễ phục chỉnh tề, Thanh Hà ngạc nhiên hỏi Hôm nay có phải là ngày 19 tháng 8 đâu mà anh diện bộ lễ phục vậy? Hay anh được thăng chức? Dương phì cười nói cho vợ biết Quân hàm phải đúng niên hạn chứ? Em làm như muốn thăng là được sao? Vì có thành tích trong việc triệt phá băng nhóm của thắng kia ép và tổ chức sản xuất ma túy đá của đối tượng huân nên chồng em được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 dương tỏ vẻ nối tiếc cả hai chuyên án thành công nhưng tức là hai tên đầu sỏ đều kịp thời tẩu thoát nếu không chắc anh phải được huân chương hạng gì. thanh hà an ủi chồng thôi hạng gì không quan trọng anh cứ bình an trở về là yên tâm rồi bọn tội phạm bây giờ càng ngày càng manh động hôm trước xem lại cảnh lực lượng cảnh sát vây bắt nhà tin trộm ma túy trên kênh an ninh tv mà em vẫn tốt hết cả tim ngày xưa nó là hàng xóm nhà bố mẹ em nữa nhìn bên ngoài rất hiền lành lại là thầy giáo nữa ai ngờ sau buổi lễ mừng công và trao phần thưởng, Dương cùng anh em trong ban chuyên án đã dùng số tiền được thưởng nóng đi ăn liên hoan mừng thành tích. dù rất bận với nhiều cuộc họp, nhưng vì nể lời mời quá nhiệt tình của Dương, nên tướng triệu cũng ghé qua được 30 phút. tranh thủ lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Dương hỏi nhỏ tướng triệu: vụ án phóng hỏa công ty Hưng Đại Phát có vẻ chìm xuồng. hôm trước gặp ông Hưng ở lễ cưới. Ai, nói thật em cũng rất hay náy vậy mà cả tuần vừa rồi báo chí lại đánh Hưng Đại Phát tơi tả.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 Và lộ về khó chịu Khải đi từ dưới tầng một lên Vừa gặp anh dễ đang ngồi Khải đã càn nhằn Trên phố cổ tìm được chỗ đậu xe khó vô cùng Em chạy lòng vòng gần 20 phút mới có nơi nhận trong xe Sao anh không hẹn em ngay mấy trung tâm thương mại cho tiền Khải định nói tiếp Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh Của anh dễ cho nên đành im lặng Dương ôn tồn hỏi Cậu đã mua nhà và đất trong Sài Gòn chưa Hiện nay tiền đầu tư vào mấy chỗ khác Có sinh lời thật không Nghe cậu báo cáo anh có cảm giác như là lỗ thật lãi giả vậy. Khải ngạc nhiên vì không nghĩ anh dễ gọi mình lên tận phố cổ chỉ đều hỏi mấy việc này. Như đọc được suy nghĩ của Khải, Dương nói nhỏ. Anh hỏi để biết. Nếu như chưa mua cũng tốt, cậu hãy chuyển hết thành đô la hoặc euro. Khải ngạc nhiên liền thắc mắc. Có chuyện gì phải không anh? Anh nói vậy tự dưng em thấy sợ. Dương móc trong túi ra hai cuốn hộ chiếu và dặn Khải. một cuốn hộ chiếu mỹ một cuốn hộ chiếu của manta Anh là của cậu nhưng tên khác với hai cuốn hộ chiếu này cậu có thể đi bất cứ đâu trên thế giới nếu cần nhớ giữ gìn cẩn thận nó là lá bùa hộ mạnh đậm nhìn nét mặt của anh rể khải nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề nên không dám hỏi thêm câu nào khải cầm hai cuốn hộ chiếu rồi xin phép ra về nhưng trong lòng khải cảm thấy hoang mang khải hỏi anh rể Ê, còn vợ em thì sao? Điều anh có làm thêm hai cuốn hộ chiếu được không? Dương phẩy tay không thèm trả lời câu hỏi của khải. Nghe xong bản nhạc yêu thích, Dương cũng đứng lên thanh toán tiền rồi hòa vào dòng người đi lại trên phố. Cơn mưa đã tạnh, đường phố cảm giác sạch sẽ hơn, tuy vẫn còn lạnh lẽo. Vừa đẩy cửa bước vào, Dương đã thấy mâm cơm thịnh soạn, được vợ nấu nướng kỳ công bày trên bàn, như để tô điểm thêm hương sắc.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 Hoài thương lấy cho con gái hộp sữa và dặn Con uống sữa và ngồi trên bậc thềm nhé Mẹ làm xong sẽ cùng chơi với gái yêu nhé Bé na cầm hộp sữa nhưng vẫn hỏi mẹ Khi nào bố sẽ về đưa con đi học? Nghe con gái hỏi Tự dưng Hoài thương thấy vỡ hòa cảm xúc Mọi thứ dồn nén mấy lâu nay mới trào dâng Nén giấu con gái Cô quay đi lau những dòng nước mắt rồi an ủi con gái Thôi Trong lúc đợi bố về Mẹ sẽ chở em đi chơi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 Rất may khi đó bé na không có mặt ở nhà. Lúc nhìn thấy lực lượng công an vây kín mọi ngả đường, Huân đã dùng chiếc thang nhôm dựa vào bờ tường. Chỉ cần vượt tường sang ngay căn biệt thự liền kề, may ra mới thoát được. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị chạy trốn, nhận thấy các chiến sĩ công an đang chuẩn bị phá cổng sắt để xông vào. Nhằm giảm bức tiến của công an, Huân đã rút chốt và ném liên tiếp hai quả lựu đạn ra cổng. Tiếng lựu đạn nổ đinh tai nhức óc. vôi vựa bắn tung tóe khiến lực lượng công an buộc phải lùi ra xa và nổ súng bắn trả Sự công phá của hai quả liều đạn liên tiếp khiến hai cảnh sát hình sự đóng vai thợ điện cũng như mấy chiến sĩ đang áp sát bờ tường bị thương khi lực lượng công an phá được cổng sông vào tên trùm điều chế ma túy đá trong vỏ bọc một thầy giáo đã biến mất trái với dự đoán việc khám xét biệt thự cũng không thu được nhiều tiền bạc và giấy tờ liên quan đến hoạt động tội phạm của y toàn bộ tài sản cũng như căn biệt thự đều bị kê biên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 Toàn bộ số tiền kiếm được, anh đã cho vào túi nilon rồi hút chân không và hàn kín lại rồi. Có tất cả 12 túi tiền, anh buộc xích rồi ném chìm xuống bể nước ở trên sân thượng. Em chỉ việc kéo dây xích là lưu được túi tiền lên. Trước sau gì họ cũng sẽ tịch thu căn biệt thư này để sung công quỹ. Em làm sao truyền dần số tiền đó ra khỏi nhà mình? Em nên nhớ. Thời gian này mọi việc của em vẫn nằm trong sự theo dõi của công an. Họ muốn tìm bắt anh nên sẽ theo sát em. Vì vậy em chê nhỏ số tiền ra để dễ vận chuyển ra khỏi nhà. Em mang về nhà thím hồng cũng được Cứ nhét tiền vào vỏ hộp sữa Enfagro hoặc cho vào cặp đồng. Thôi em nhé nhớ mua một sim khác rồi có gì anh sẽ liên lạc sau. Cuộc điện thoại đã kết thúc từ lâu, nhưng hoài thương vẫn ngồi bần thần. Mọi việc đến quá nhanh và đi cũng nhanh không kém. Tự nhiên cô thấy ân hận vì luôn gây áp lực kiếm tiền với chồng. Huân xa ngã như ngày hôm nay, có lẽ cũng một phần là do cô gây ra. Ông Tám Thành vừa dự cuộc họp giao ban với các giám đốc sở xong. Khi quay về phòng làm việc đã thấy cậu thư ký đứng chờ sẵn và thông báo: "Báo cáo chủ tịch, có tổng giám đốc Hưng Đại Phát xin gặp, Những vị này chưa có lịch hẹn trước." Chủ tịch tỉnh Tám Thành gật đầu đồng ý tiếp. Chưa đầy 15 phút sau, ông Hưng được thư ký đưa vào gặp. Vừa nhìn thấy người quen cũ, ông Tám Thành vồn vã bắt tay và hỏi thăm tình hình của ông Hưng. Hai người chúc mừng nhau một cách vui vẻ, người được đề bạt làm chủ tịch tỉnh Người vừa tổ chức cưới cho con gái. Sau khi uống ngụm trà sen thơm ngát, ông Hưng mới thong thả nói: Tôi biết anh mới đảm nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, công việc chắc còn bề bộn, nhưng tôi phải bay từ Hà Nội vào xin gặp anh vì có việc gấp. Hiện nay có một số báo đang hợp sức tấn công vào công ty Hưng Đại Phát, chắc anh có biết. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tôi muốn các báo phải chấm dứt viết bài theo đơn đặt hàng. Vậy theo anh thấy?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 Ông Hưng bật iPad rồi đưa cho ông Tám Thành xem. Hiện ra màn hình là bài báo phanh phui các sai phạm khi cấp phép cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Theo bài báo đó, người ký những văn bản đó không ai khác chính là giám đốc Sở Hải Đường. Ông Hưng từ tốn giải thích: Tôi biết, quý ông Hải Đường là người đứng sau giật dây mọi chuyện, kể cả chuyện phóng hỏa khu nhà xưởng của công ty tôi. Anh nhắn giúp với anh Hải Đường, nếu ngày mai các báo vẫn tiếp tục đăng loạt bài điều tra về công ty Hưng Đại Phát. Tôi đảm bảo nhiều sai phạm của giám đốc sở cũng sẽ được lên báo. Tôi không xin sỏ, mà chính thức yêu cầu anh Hải Đường dừng ngay trò bẩn kiểu ném đá dấu tay đó lại. Nếu không, cả hai cùng chết. Ông Tám Thành giải thích. Anh Hải Đường đang tháp tùng chủ tịch thành phố đi sang Nhật, nhằm giới thiệu về môi trường đầu tư Việt Nam cho các doanh nghiệp của Nhật Bản. Tôi nghĩ giữa hai người có sự hiểu lầm thôi. Để cuối tuần anh Hải Đường về, tôi sẽ tổ chức buổi gặp mặt để hai người nói rõ mọi việc. Ông Hưng lắc đầu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 Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê, Gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ. Sỏi đá, trông em từng giờ, Nghe buồn, nhịp chân bơ vơ. Ngồi nghe lại bài biển nhớ, Tự dưng ông Hưng thấy một nỗi buồn man mác, Không nghe hết chương trình ca nhạc, Ông lặng đã ra khỏi phòng trà rồi tìm một quán bar nhỏ để tìm lại những kỷ niệm xưa. Ngồi một góc khuất, nhâm nhi rượu whisky, ông Hưng thoáng nhận thấy có một tay thanh niên, ăn vận lịch lãm. Dù trời tối nhưng anh ta vẫn đội chiếc mũ phớt rụp xuống, che đôi mắt. Khuôn mặt của anh ta mờ ảo sau làn khói xì gà mà anh ta đang thưởng thức. Nhìn anh chàng này có vẻ thoáng quen, dù cố nhớ nhưng ông Hưng cũng không chắc đã gặp được ở đâu. nhi đồng hồ đã 23 mươi 45 Ông Hưng thanh toán tiền rồi rời quán ba để bắt xe trở về khách sạn. Trời về khuya, Sài Gòn có cảm giác xe lạnh, khiến nhiều người đi đường phải mặc thêm áo gió. Trên đường tàn bộ dọc vỉa hè, dưới những hàng cây dầu cổ thụ, ông Hưng nhìn thấp thoáng những cô gái ăn mặc hở hăng, đang kiên nhẫn đợi khách. Khi chiếc taxi Mai Linh từ xa chạy lại, ông Hưng bước ra sát vỉa hè để vẫy xe. Cũng là lúc tay đội mũ phớt đã ngồi trong quán ba không biết từ đâu xuất hiện ngay phía sau.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 Do người quen giới thiệu Khi xe rẽ vào khu Vinhomes Riverside Khải cho xe dừng trước một căn biệt thự tuyệt đẹp Sân của căn biệt thự có đám hồng leo của Pháp Đang khoe sắc trước ánh nắng lung linh Ngắm nhìn hai cánh cổng bằng đồng được gia công Với các họa tiết cầu kỳ tinh xảo, Khải có vẻ ưng thuận. Mở cửa xe cho vợ bước xuống Khải nhanh nhẹn xòe ô cho đỡ nắng rồi nói Nếu hôm nay em vẫn chưa ưng ý Vợ chồng mình sẽ phải thư thả đợi em sinh con xong đã đây là lần xem nhà thứ 8, chỉ trong vòng qua 2 tuần <cười> nói thật lòng anh thấy em có tính quá nhà nào em cũng tìm được ra chỗ không vừa ý để chê anh đang nghĩ có khi vợ chồng mình chuyển vào sài gòn sống là hay nhất dù sao trong đó có rất nhiều căn biệt thự đẹp nếu không thích ở trung tâm ồn nào náo nhiệt vợ chồng mình kiếm mảnh đất rộng cỡ ngàn mét vuông ở bình chánh về đó làm biệt thự nhà vườn thì miễn chê kiều linh vừa xoa bụng bầu vừa nói với khải anh gọi điện cho chủ nhà luôn đi nói họ về mở cửa cho vợ chồng mình vào xem không muộn quá Em thấy vợ chồng mình chuyển sang bên này sinh sống rất tốt. Đường đi lối lại cũng thoáng đẳng hơn trong phố rất nhiều. Tuy nhiên nếu nhét hai cái ô tô vào trong sân em thấy hơi chật. Trong gara chỉ đỗ được một chiếc thôi. Chưa kể còn xe máy nữa. Trong lúc vợ đang xăm soi bên ngoài, điện thoại của Khải đổ chuông. Nghe xong điện thoại, Khải nói với vợ Thôi, em ở lại xem và tự quyết nhé. Anh phải về công ty để gặp đối tác quan trọng. Chút xong việc, em đặt grab car về nhà nghỉ ngơi. Không để vợ kịp phản ứng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 hai người bắt đầu đi thẳng vào công việc. Khải nhìn nem cạc rồi nói: như ngài Davis đã biết, hiện nay lượng tiền cá cược chuyển qua các tài khoản bên công ty tôi tăng đột biến. Tuy nhiên, vì một số trục trặc không đáng có từ bên nhà cái, chúng tôi cũng bị khách hàng kêu ca nhiều. Để đảm bảo sự thông suốt của dòng tiền và hút được nhiều khách chơi hơn nữa, công ty của tôi đang tìm kiếm thêm đối tác mới cho phù hợp. Sau khi cũng ly rượu với Khải, Thoáng trầm ngâm dây lát, Davis châm lửa hút một điếu xì gà rồi phân tích.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 Ông bố vợ của cậu bị bắn đêm qua tại Sài Gòn Vụ này rồi sẽ to chuyện đây Ông Hưng mở mắt choàng tỉnh Hình ảnh đầu tiên ông nhìn thấy là Khuôn mặt lo lắng của Thanh Vi Vừa thấy chồng tỉnh lại Vợ ông mừng quá Nắm nhẹ lấy bàn tay ông mà nước mắt tuôn trào Vợ ông cho biết Đêm qua Anh bị bắn từ sau lưng Bác sĩ nói viên nạn đi chạy tim mất vài phân Nếu không thì viên nạn chống phổi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 Ngoài việc hạn chế vận động, ông Hưng sẽ phải tập thờ cho đúng phương pháp. Dù còn đau và yếu sau ca phẫu thuật, ông Hưng vẫn hỏi mượn vợ chiếc iPad để xem tin tức. Ngoài tin tức về vụ nổ súng cướp tài sản của một du khách đang được các báo đăng tải, ông Hưng đặc biệt chú ý đến hai bài báo vừa ra sáng nay. Nội dung chính là phóng sự điều tra về những việc làm sai trái của giám đốc sở Hải Đường. Không ai khác, chính tục quyền đã bày cho ông cách phòng bị.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 Thanh Vi lại vào đồi ca cho Kiều Ly. Sau khi ông Hưng uống hai viên giảm đau và chìm vào giấc ngủ, lúc đó Thanh Vi mới ngả lưng xuống chiếc giường bên cạnh. Thượng tá Dương đang họp ra ban đầu tuần, bất chợt có điện thoại của trực ban thông báo có người cần gặp. Khi ra đến ngoài trực ban, dù người tiếp vụ nhìn khá tiều tụy, nhưng Dương vẫn nhận ra đó chính là vợ đối tượng Huân, kẻ đang có lệnh truy nã đặc biệt. Hoài Thương chào thượng tá Dương rồi cô rụt rè nói.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 Thường tá Dương đưa giấy và bút cho Hoài Thương viết bản tường trình. Trong đơn, cô sẽ liệt kê số tiền mà cô vừa phát hiện. Ngoài ra Hoài Thương còn viết thêm một lá đơn. Nội dung yêu cầu các cơ quan chức năng đến kiểm kê và niêm phong căn BT2 của hai mẹ con cô đang sinh sống. Khi tiến Hoài Thương ra cổng, Dương động viên cô. Thôi, chị cố gắng chăm sóc cho bé, mà việc bây giờ đã có pháp luật xử lý. Trong quá trình điều tra vụ án, nếu có gì cần thiết, chúng tôi sẽ triệu tập tiếp. Rất mong chị hợp tác.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 Cái trò đem đá dấu tay, đâu trẻ mình lão rồi. Giám đốc Trí nhánh hồ hời thông báo, "Báo cáo anh, từ mấy hôm nay, Đã báo chí đồng loạt im tiếng, em lục tìm không thấy bài báo nào mới móc công ty Hưng Đại Phát nữa. Bên ngân hàng cũng gọi điện thông báo quyết định của ban giám đốc. Họ không những đồng ý cho Hưng Đại Phát giãn nợ, khoanh nợ cũ, thậm chí họ còn bắn tín hiệu sẽ cho công ty mình vay thêm một gói mới với lãi suất ưu đãi để phục hồi sản xuất. Ý anh thế nào? Để em còn trả lời bên ngân hàng." Em thấy như vậy là vô cùng thuận lợi. Ông Hưng khẽ chở mình cho đỡ mỏi. Sau khi uống cốc nước cam, liền nói với thuộc cấp của mình: Miếng vòm mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột thôi. Ngày mai cậu tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí. Nhớ chỉ dừng lại khi nhận được yêu cầu trực tiếp của tôi. Cậu giám đốc vừa đi khỏi, tranh thủ lúc con gái ra ngoài hành lang cho thoáng. Ông Hưng quyết định gọi FaceTime cho Thu Quyên. Gọi mãi nhưng đầu bên kia không nhấc máy. Đến lúc này ông mới chợt nhận ra.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 tôi cũng không có nhiều thời gian cho việc này ông hưng khẽ nhỏm dậy định trả lời chủ tịch tỉnh bất chợt cửa phòng bệnh xuất hiện thêm một vị khách nữa người vừa bước vào không ai khác chính là tướng triệu nhận thấy ánh mắt ra hiệu của tướng triệu ông hưng khẽ nhắm mắt lại ra vẻ mệt mỏi thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi sài gòn lại đổ cơn mưa rào bất chợt tối nay nhà dương có khách ngay từ chiều vợ anh đã về nhà chuẩn bị làm cơm cho tươm tất Vừa nhìn thấy chồng đi vào nhà Thanh Hà đã giao luôn việc cho chồng Anh chạy ra đầu phố mua thêm bánh đa cho em Lúc nãy không hiểu sao lại quên mất Hai vợ chồng Dương vừa hoàn tất Việc nấu ăn cũng là lúc trời bắt đầu sầm tối Trong lúc Thanh Hà cắm hoa vào lọ Theo thói quen từ lâu Dương lại hì hụi lau nhà Nhìn phòng ăn và phòng khách Đã sạch sẽ và sáng trang Dương nhằn nó nói với vợ Ngày xưa nhà mình có 54 mét vuông, Anh lau cả bốn tầng cũng không sao Bây giờ mỗi sàn đã là 135 mét vuông rồi Mệt đứt cả hơi Hệ nó đến việc thuê người giúp việc Em lại không chịu Thanh Hà lườm chồng rồi bắt đầu réo rắt Anh dạo này bắt đầu phát tướng quá rồi Chắc ăn nhậu nhiều Nếu cái gì cũng nghỉ vào người giúp việc Chẳng anh sẽ thành béo phì luôn Có tiếng xe ô tô đỗ ngoài cổng Thanh Hà tươi tỉnh ra mở cổng đón khách quý Vợ chồng cài dắt tay nhau Bước vào căn biệt thự mà ngỡ ngàng Kiều Ly chép miệng đầy tiếc rẻ Cô quay sang nói với chồng Hôm đó vào xem căn biệt thự này, thật tình em cũng rất ưng, nhưng không hiểu sao, em lại ghét mỗi cái gara bé quá. Chỉ nhét được một xe ô tô vào. Đúng là mua cần phải có chữ duyên đi kèm. Như vợ chồng anh chị lại gặp máy, mua biệt thự mà không còn buồn đến xem. Đúng ngày chuyển tiền là dọn đồ về ở luôn. Dương cũng ra cửa đón đôi vợ chồng trẻ và hỏi thăm. Thế bao giờ bố em bay ra ngoài này? Anh có nghe nói bệnh viện đã cho xuất viện rồi. Khải trả lời anh rể. Em cũng vừa bay vào thăm bố vợ tuần trước.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 Tự dưng trong lòng thanh hà lại có nỗi buồn tê tái. Khát vọng làm mẹ chưa bao giờ tắt. Hiểu một nỗi việc đó không hề đơn giản như hai vợ chồng cô dự tính. Sau bữa mừng tân ra trong lúc hai chị em đang gọt hoa quả để ăn tráng miệng, khải tranh thủ thông báo với anh rể chi tiết tình hình công việc, bao gồm những cách thức nhằm hợp pháp hóa số tiền kiếm được. Dương lắng nghe khải say sưa ca ngợi những kênh đầu tư siêu lợi nhuận, tất cả đều được quản lý bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm của nước ngoài. Đời em vợ giảm bớt hương phấn.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 Nghe câu dưới báo cáo xong, ông Hưng rất hài lòng. Cuối cùng thì tâm huyết bao năm của ông và các cộng sự đã không bị rơi vào cảnh phá sản hoặc bên ngân hàng siết nợ. Quay sang cô vợ trẻ đang chăm chú đọc mấy tin lá cải trên iPad. Ông nói Vậy là cuối cùng Phượng Hoàng cũng hồi sinh từ đống cho tàn. Cuối tuần này vợ chồng mình đi nghỉ ở Phú Quốc trước khi quay về Hà Nội. Đang xem tin sâu biết, nghe chồng nói đi nghỉ Phú Quốc thanh vi mặt tươi hẳn lên. Cô vội sao phi ngay một bức ảnh Rồi ấp ngay lên Facebook với dòng tiêu đề Phú Quốc đang đợi em. Liếc nhìn thấy ảnh vợ đăng, ông Hưng khẽ lắc đầu trước sự hồn nhiên của cô vợ sống ngạo. chiếc xe máy bách sang trọng dừng lại ngay trước sảnh của khu đoán tiếp Moonrise Big Resort. Từ trên xe bước xuống một người ăn vận lịch lãm sang trọng. Sau khi đôi mắt quan sát xung quanh, quý ông bước vào trong sảnh để nhận phòng. Viên quản lý thấy khách VIP bèn tiến lại tươi cười rồi thông báo. Khách của anh đang ngồi dưới tiệc cốc tay ngoài bể bơi. Anh nhận phòng rồi ra đó luôn nhé. Vị khách sau khi nhận phòng đã diện một bộ quần áo may bằng vải đũi cao cấp màu trắng, trước khi ra khỏi phòng để ra hồ bơi. Vị này còn ngắm mình trong gương rồi chụp chiếc mũ phớt trắng lên đầu. Với phong thái tự tin, vị khách vừa đi vừa thưởng thức điếu xì gà thượng hạng. Đợi ông ngay bể bơi có ba vị khách. Chỉ nhìn qua cách ăn vận thôi, ai cũng đoán ngay họ là quan chức. Mấy vị khách đang ngồi thưởng thức cốc tay và nói chuyện phiếm Mọi người vẫn không quên đưa ánh mắt hờ hững, ngắm nhìn mấy cô người mẫu. Cô nào cũng gợi cảm với những đường cong và vẻ đẹp mê hồn. Tất cả mấy cô đều đang bơi lội dưới làn nước xanh ngắt, in bóng mây trời của Phú Quốc. Một cô gái nhìn thấy vị khách mời tới, cô bèn tiến đến mỉm cười và trao cho ông một ly cốc tay. Lướt nhìn cô gái trong bộ bikini nóng bỏng, vị khách khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ vào tai cô gái một câu gì đó. Cả hai đều trao cho nhau ánh mắt tình tứ như đã quen nhau từ trước. Cả ba người đàn ông đều đứng lên bắt tay vị khách lịch lãm. Sau màn chào hỏi xã giao, tất cả đi vào một căn phòng khách sang trọng đã được chuẩn bị dẫn từ trước. Căn phòng được lắp bắt kính trong suốt, nên ngồi từ bên trong phòng vẫn có tầm nhìn bao trọn bể bơi. Khi tất cả đã ngồi xuống những chiếc sofa để quanh phòng, ông Tám Thành mới thông báo. giờ các anh đã biết,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 rất ngắn, đã xảy ra liên tiếp hai vụ nhằm vào công ty Hưng Đại Phát và CEO của họ. Tiếp sau đó là một loạt tờ báo đăng tin sai lệch, chưa có kiểm chứng, khiến cho công ty Hưng Đại Phát đứng dứt bờ vực phá sản. Nếu việc trả đũa nhau bằng việc đăng báo còn tiêm diễn, tôi e rằng người chịu thiệt hại nhất chắc chắn không phải là Hưng Đại Phát. Đây chính là nguyên nhân khiến họ đã phản công lại. Họ cũng đã đăng nhiều bài báo phanh phui các bê bối của anh Hải Đường. Chính vì vậy,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 sẽ bị miễn nhiễm chức danh giám đốc sở. Bước tiếp theo, sẽ rút anh Hải Đường về làm phó tranh văn phòng Hội đồng Nhân dân. Tôi nghĩ anh Hải Đường nên im lặng, tránh tiếp xúc với báo chí, để việc này từ từ láng xuống. Lặng lẽ nghe mọi người kết tội, vị khách vật đồ trắng lịch lãm không ai khác chính là giám đốc sở Hải Đường, mới bắt đầu nhẹ nhàng nói. Ngày trước, tôi có đọc một đoạn kinh phúc âm, trong đó ghi là ý định của một đám đông đang định ném đá một phụ nữ bị cáo buộc về tội ngoại tình. khi chúa Giêsu đi ngang qua thấy vậy ngài bèn nói ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi ông hải đường nhấm nháp ly rượu rồi thông thả nói tiếp một cách mỉa mai khi chúa Giêsu rời đi chỗ đã học vẫn còn nguyên tại đó ông Tám thành mím môi tức giận nhưng đã lập tức lấy lại vẻ thản nhiên vốn có Ông ngồi ngả lưng trên chiếc sofa êm mái rồi bắt chéo chân, nói rành giọt. Nếu tôi không thay mặt mọi người đứng ra thương lượng với Lão Hưng, tôi e rằng giờ này anh Hải Đường chắc không còn ung dung ngồi đó mà trích dẫn kinh thánh. Tuy nhiên, tôi cũng phải thông báo rõ. Những hình ảnh nhạy cảm cùng vô bàn tài liệu khác nữa. Dù Lão Hưng cam kết không tuồn cho cánh nhà báo đăng tiếp, nhưng một bản sao đầy đủ hiện đã được truyền đến tận tay cho tướng Triệu. Còn ông ấy dùng vào việc gì?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 Cũng là việc thường ngày Nhưng vị quan chức nheo mắt tinh quái Rồi tiếp tục nói Chẳng may Nếu để lộ ra một vài chương mục Tài khoản ở ngân hàng nước ngoài Với số dư không phải hàng triệu Mà vài chục triệu đô la Đó mới là điều đáng bàn Chưa kể việc đang là công chức Nhưng lại có thêm hộ chiếu Mỹ nữa Cậu thử nghĩ xem Nếu tất cả chuyện đó được các báo Tranh nhau đưa tin Liệu cậu có thành thơi hút gì gà và ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển hay vui thú bên mấy cô người mẫu được không? Mới nghe điểm sơ qua như vậy, bỗng dưng giám đốc sở hải đường ngồi ngây ra như bị điểm huyệt, mồ hôi túa ra, ướt sũng chiếc áo hàng hiệu. Dù trong phòng họp, vẫn có hai chiếc điều hòa tổ đứng đang chạy hết công suất. Sau phút im lặng bất thường, giám đốc sở hải đường mới khẽ nói Vâng, nếu anh nằm nào đó như vậy, Em xin nghe theo sự phân công của tổ chức Vị khách được nhắc tên nghe xong bèn đứng dậy Sau nụ cười vui vẻ Ông mới nói Vậy coi như mọi việc đã giải quyết xong Mọi người ra ngoài thư giãn cho thoải mái Dương nhòm dậy Cầm chiếc đồng hồ đeo tay để xem giờ Người phụ nữ trẻ vòng tay qua người Dương Núng nịu hỏi Chắc đã đến giờ anh phải về Cho cô giáo điểm danh phải không Dương âu yếm mỉm cười, cúi xuống nói nhỏ. Anh có phải công chức đâu, nên không cần về nhà đúng giờ. Chỉ cần nghe nói như vậy, người phụ nữ bất ngờ trồm lên vít cổ Dương xuống để trao nụ hôn nắm đuối. Dù rất mệt, do đã dốc sức quấn nhau cả buổi chiều, nhưng trước sự cuồng nhiệt của bạn mình, Dương lại cố gắng đáp ứng nhu cầu mãnh liệt của cô. Khi cả hai đã mệt nhoài, nằm thở trên giường, Dương mới hỏi bạn tình. Em không phải về sớm để phục vụ cho lão chồng sao?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 Hay anh bố trí xem. Bọn mình đi chơi đâu xa vài hôm được không? Dương khẽ lắc đầu trả lời. Nghề của anh không phải cứ thích đi là được. Em lấy chồng đại gia. Muốn đi đâu chả được. Thành vì sang sầm nét mặt. Khi Dương nói như vậy, cô mỉa mai. Đại gia như lão hưng nhà em cũng phát chán Tối ngày lão chỉ mong ngóng được gần gũi với con tình già một nắng. Lần nào vào Sài Gòn bọn chúng cũng ăn ở đâu? ngủ với nhau tại khách sạn nào? Em đều nắm được hết. Lấy nhau được 10 năm tròn. lão cho em đi du lịch có hai lần lần thứ nhất lão cho đi châu âu hai tuần chỉ vì lão muốn tống cổ em đi cho khuất mắt để lão còn dành tay tổ chức đám cưới cho con gái chính là con kiều ly đã lấy thằng em vợ anh nữa, thằng em vợ anh giàu có tí tuổi danh đã có mấy căn biệt thự vậy mà lão chồng em còn phóng tay tặng cho bọn nó một căn hộ chung cư cao cấp lần đi du lịch phú quốc vừa rồi chẳng qua lão trả công em thức đêm chăm nom trong thời gian lão nằm viện mồm lão lúc nào cũng tỏ ra ân cần tử tế Nhưng em biết thừa, nếu xảy ra, chồng em lại mò đến chỗ mụ tình ra một nắng cho mặt xem. Thanh Vi thỏ thẻ, may hôm nay em được anh bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm. Người ta nói không sai, tình cũ không rủ cũng đến. Chắc giờ này bọn chúng lại đang hú hí với nhau. Dương nhìn Thanh Vi chăm chú rồi bật cười. cười. Thế em thử xem lại mình đi. Anh và em cũng tình cũ không rủ cũng đến mà. Thôi, đến giờ anh phải về thật rồi. Có gì mai anh sẽ liên lạc với em nhé. dù muốn dương ở lại qua đêm nhưng thanh vi cũng nảy ôm hôn tạm biệt người tình thủa nào nhìn thấy chồng về nhà trong địa bộ phờ phạc mệt mỏi thanh hà vội dục chồng anh vào tắm chút đi rồi gian tối luôn cho nóng chắc lại có chuyên án mới hay sao mà nhìn anh mệt mỏi thế dương vào nhà tắm xả nước ra bồn rồi ngâm mình dương thầm nghĩ hóa ra người ta nói thời gian là kẻ thù lớn nhất của con người quả không sai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 bất chợt có tiếng sấm nổ ùng hoàng khiến thanh hà chợt tỉnh giấc cô ngó đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng nhìn sang bên cạnh không thấy chồng nằm ngủ như mọi ngày thanh hà khoác vội chiếc áo ngủ rồi đi xuống dưới tầng 1. dưới ánh ốp tường khuôn mặt dương năng trầm ngâm suy nghĩ chiếc gà tàn đã đầy ắp các đầu màu thuốc lá thanh hà khẽ hỏi chồng có chuyện gì máy không ngủ được vậy hay ở cơ quan lại có chuyên án quan trọng Dương dụ điếu thuốc đang hút giờ vào gạt tàn rồi trả lời vợ. Tuy chị Minh không nói ra, nhưng anh tin chắc một điều. Anh Triệu không phải nhồi máu cơ tim mà chết. Thanh Hà ngạc nhiên. Sao có chuyện đó được? Em nghĩ chị Minh nói là chính xác. Do anh mắc bệnh nghề nghiệp, nên nhỉ đâu cũng thấy có nghi vấn. Dương mỉm cười, rồi nói với giọng đầy chua chát. Nếu đúng là chết vì nhồi máu cơ tim, thì hạnh phúc quá.